Tâm An và ekip của kênh đọc truyện audio hài ngoại xin được mến chào tất cả quý vị khán thính giả chúng ta lại được gặp nhau vào khung giờ phát sóng truyện quen thuộc và ngày hôm nay tâm An tiếp tục đồng hành cùng tác giả Lương Thị bé gửi đến cho quý vị tập 2 của câu chuyện nước mắt nàng dâu tâm An sẽ gửi đến cho quý vị vào vàoầ tập truyện của bộ truyện này vậy nên quý vị hãy cùng lắng nghe cùng theo dõi cùng đồng hành với tâm An để rồi xem cô gái tên là Hà sẽ làm dâu như thế nào Trong một gia đình nghèo ở nông thôn Vậy thì câu chuyện của chúng ta tiếp tục ra sao khi ngày hôm nay có rất nhiều mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và trước khi gửi đến cho quý vị nội dung tập 2 của câu chuyện này tâm An lại tiếp tục gửi đến cho quý vị những mặt hàng phong thủy mới nhất trong cửa hàng tiệm đồ bình an và tâm An sẽ ghim cửa hàng shopee ở giỏ hàng shopee ở trên góc trái của màn hình quý vị hãy bấm vào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 Mẹ chồng cô lại luôn đố kỹ với cô Cô tủi thân lắm Rõ ràng cô cảm thấy cơm rất ngon Hà cảm thấy cái gì của chị Thanh mang về Đối với mẹ chồng cô đều ngon hơn là đồ mà cô mua về Dù bà chẳng biết chất lượng ra sao Hà thực sự buồn và muốn khóc Nhưng cố gắng kiềm chế Bà Hạnh thấy như vậy Lại tiếp tục nói Ăn cơm thôi Mà mặt mày của cô cứ chủ ụ ra như thế Cô muốn cái nhà này không thể nào ngóc đầu lên được có phải không? Hà chưa kịp nói gì Thì lại nghe tiếng khóc của cô Bin. Cô bỏ chén đũa xuống Vội vàng chạy vào trong với con Vì cô nay biết lật rồi Nên cô sợ con bị ngã Từ trên giường xuống dưới đất Nên cô ở bên trong canh chừng Hà ngồi trong phòng Nhưng vẫn nghe tiếng của mẹ chồng cô Dẫu với trả con Hở một tí Là mặt nhăn mày nhó Nước mắt của Hà rơi ẩn ẩc rớt xuống cả mặt của con Sau khi ăn xong Tuấn vào trong phòng lấy dây sạc điện thoại nhìn thấy mắt của vợ đỏ hoe Hắn lên tiếng hỏi cô Sao thế? Sao lại khóc? Tại sao lúc nào? Mẹ cũng khó chịu với em chứ Dù em có cố gắng bao nhiêu nhưng không thể nào làm vừa lòng mẹ Em cứ hay để ý mấy cái chuyện nhỏ nhặt làm cái chi Mẹ chỉ nói thế thôi chứ chả có ý gì Nghe chồng nói những lời vô tâm, Hà thẳng thừng. Mẹ nói ra những lời như vậy, mẹ có hiểu cho em không chứ? Thôi, em đừng có trẻ con. Hà có nói với chồng thì chỉ nhận được những lời rừng rưng và quá vô tâm. sẽ chiều con gái về, bà Hạnh không quên gói ghém trái cây, bánh và thức ăn cho Thanh mang về, để lại cho Hà một rổ chén bát đĩa và xong hồi chưa kịp rửa. Cô Bình thì quầy khóc đòi bế, Hà không làm việc nhà được nên nhờ chồng bế con. Chỉ mới ngồi xuống chưa kịp làm gì, cô Binh lại cứ khóc lên. Tuấn không chịu được, bực mình gọi cho vợ. Này, vào trong phòng xem con thế nào đi. Nó cứ khóc mãi, khó chịu. Hà vội vàng lau tay rồi chạy vào trong phòng bế con. Vậy anh ra rửa cho em mấy cái bát nhé. Ơ, rửa bát ý, còn khỏe hơn là chăm con. Có cái gì mà cứ khóc mãi. Tuấn đang ngồi rửa chén, Thì bà Hành từ bên giường đi về thấy như vậy, bà hét ầm lên. "Ôi trời ơi, tại sao đàn ông đàn ang lại đi rửa chén bát thế này? Thế vợ anh đâu?" "Vợ con đang bận chăm cháu." Giọng của bà Hành chua ngoa. "Trời đất ơi đàn bà nhà này, để làm cái gì? Tại sao đàn ông lại ngồi rửa bát thế này?" Tuấn trả lời mẹ ngay. "Con rửa được mà mẹ, có mấy cái bát, có làm sao đâu." Bà Hành tức giận, hổ lắm. Như chuyện này là một chuyện nghiêm trọng. Anh được cô cãi lời mẹ, nhà này không thể có cái chuyện đàn ông ngồi rửa chén bát, con đàn bà thì rú rú ở trong phòng. Anh đứng dậy ngay cho tôi. Nghe mẹ la con dâu oai oái, vẫn không dám cãi lời mẹ, vội vàng bỏ thao chén đang quần rang giờ đứng dậy. Bà tiếp tục trừng mắt quát lớn. Gọi vợ anh ra đây cho tôi, trời đất ơi. Tuấn im lặng, vừa lúc Hà Bế Cubin bước ra thì bất ngờ bị mẹ chồng cho cô một cái tát như trời ráng vào mặt cô, mặc cho cô con dâu, đang bồng đứa con trên tay. Cái tát vào mặt bất ngờ, khiến cho Hà dưỡng người, một tay bế con, một tay cô đưa lên mặt mình. Cô dường đôi mắt đã tuôn đầy nước, nhìn mẹ chồng cô, câm lặng. Bà Hạnh tiếp tục quát lớn. Hôm nay cô thật là to gan nhỉ, cô dám sai cả chồng cô đi rửa bát, nhà này không có chuyện đàn ông phải rửa bát, hiểu chưa? Nay tôi chỉ đánh cảnh cáo cô, hôm sau còn chuyện này nữa, thì nguyên cả cái mâm bát vào mặt của cô đấy. Cô Bin giật mình khóc thét, nhưng Hà giờ đây dường như không nghe thấy điều đó. Đầu óc của cô quay cuồng, đến nỗi hai tay cô như ù đi, nước mắt cứ như vậy tuôn trào. Cô thực sự tròn váng, khi mình chẳng làm gì sai mà cô phải ăn cái tát của mẹ chồng như vậy. Cảm xúc của cô lúc này thực sự rất tế. Điện thoại của bà Hạnh bất chợt déo lên. Bà có một cuộc gọi của người nào đó Kêu bà đến thu gom phế liệu Bà hạnh hứng khởi nghe máy Điện cười tươi giảng rỡ Rồi vội vàng lấy xe chạy đi Tuấn thấy vợ mình bị mẹ đánh Ngang nhiên như vậy Anh cảm thấy xót thương cho vợ Nhưng người đàn ông như Tuấn Yêu đuối đến mức cam chịu Không dám cãi lời của mẹ Tuấn thấy mẹ đi rồi mới bước lại gần vợ Đưa tay muốn bế con cho cô Nhưng lập tức bị hà rẳng tay Cô giận chồng còn hơn là giận mẹ Tuấn từ từ đưa tay lên má Lao đi giọt nước mắt của cô Mẹ chỉ nhất thời nóng tính thôi Em thương anh thì Em bỏ qua cho mẹ nhé Hà giận quá nên cô không còn lời nào để nói Hà liếc ánh mắt nhìn về phía chồng Rồi nhanh chân bế con Đi thẳng vào trong phòng Mặc cho mớ bắt đĩa đang nằm ngồn ngang Nằm ngón tay đang còn in trên khuôn mặt trắng ngần của cô Hà không thôi suy nghĩ Cô có làm gì sai với mẹ chồng cô đâu Tại sao bà lại đối xử với cô như vậy Khi còn ở cùng với bố mẹ Chưa bao giờ cô bị đánh Dù chỉ là một roi Nhưng hôm nay Cô lại nhận một cái tát đau đớn Từ một người là mẹ chồng của cô Những gì ngày hôm nay Cô nhất định không bao giờ quên Tuần thấy mẹ đi mua phế liệu Nên anh vội vàng Sửa đống bát đĩa còn lại Khi nãy cho thật gọn gàng Người đàn ông nhút nhát sợ mẹ về Lại nhìn thấy Nên là cố gắng Sửa một cách nhanh chóng Tuấn cảm thấy rất khó xử khi đứng giữa hai người phụ nữ một bên là mẹ ruột của mình Tuấn thương mẹ mình lâm lũ khổ cực nhiều khi bà không màng đến bản thân một mình nuôi các con khôn lớn còn một bên là người vợ mà Tuấn yêu thương nhưng chắc là đối với Tuấn mẹ anh nặng hơn nên anh mới im lặng không dám lên tiếng bênh vực vợ Hà biết điều đó cô tủi thân vô cùng phải chi cô làm sai Ba đánh cô thì cô nhận, đằng này cô có làm gì sai đâu. Tuấn là một người con hiếu thuận với mẹ nên rất sợ mẹ buồn, Tuấn nhớ lại hồi nhỏ ngồi ăn cơm, nhỡ tay làm rơi cái bát xuống đất vỡ toang, lúc đó Tuấn bị bố cầm cây đòn gánh để đánh anh, mẹ anh sốt con, ba liền giơ tay ra cản ngăn, kết quả mẹ anh bị sưng lấy một cục đến cả tháng ở trên cánh tay. Tuấn còn nhớ rất rõ lần tranh bò vì mài thả Diô Để bò đi ăn lúa của nhà người ta bị họ bắt đền Vậy là Tuấn bị bố cho một trận đòn Bằng roi mây thừa sống thiếu chết Bà hạnh sót con vội vàng can ngăn Thì cũng bị những vết giớm máu Do roi mây để lại trên cơ thể của bà Hai mẹ con đau đớn ôm nhau khóc nức nở Tuấn không bao giờ quên những ngày đó Nghĩ lại Tuấn thấy thương mẹ Bà thực sự quá khổ sở vì con Bởi vì chồng mà chịu nhiều cay đắng Tuấn lấy vợ về chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ chồng nàng dâu lại xung khắc như vậy. Tuấn chẳng biết phải xử sự ra sao cho đúng. Đành phải nghiêng về phía mẹ. Bởi vì anh sợ mẹ buồn. Bà Hạnh đang mua phế liệu trên nhà bà Ngọc trên đội 9 Thì thấy nhà bà Ngọc trước nhà trông hai hàng hoa cánh bướm rất đẹp. Bên kia là mấy luống rau. Bà Hạnh thấy thích và tò mò. Hoa ai trồng mà khéo thế? Có mấy luống rau xinh sắm thật đấy. Bà Ngọc cười vui. Liền khoe ngay <cười> Con dâu tôi nó trồng hết đấy Nó từ thành phố về đây Nhưng lại cứ thích trồng trọt Rảnh rang một tí là đào bưới cả ngày Bà Hạnh lại nghĩ tới con dâu của mình Mặt mày yếu xìu Trả bù cho con dâu tôi nó vụn về lắm Suốt ngày chỉ biết ôm con nằm ở trong phòng ấy Bà Bà đừng nói thế Tại con dâu tôi nó chưa có con Nên nó rảnh rỗi Tôi lại ước có đứa con dâu Như là con dâu của bà Nó về liền sinh ra một đứa cháu nội Như thế mới vui nhà vui cửa bà Bà Hạnh lại ngạc nhiên Con trai tôi Cưới sau con trai của bà Đúng không nhỉ Thế mà bà chưa có con à Bởi vậy tôi mới buồn Tôi cứ mong cháu nội mãi Mà có thấy đâu Thôi tôi phải vào Nấu mấy món bổ sưỡng cho con dâu tôi ăn đây Hy vọng năm nay tôi có cháu bé Trên đường chạy xe về nhà Nhớ lại cây tát lúc nãy bà Hạnh dành cho con dâu, bà miên man suy nghĩ. Liệu mình làm thế? Có quá đáng với nó không nhờ? Mà chắc là không quá đáng lắm đâu. Phải làm cho nó sợ chứ. Không hề có ngày, nó trèo lên đầu mình nó ngồi cũng nên. Vậy nên bà Hạnh tự cho việc mình làm như vậy là đúng, nên bà không cần phải áy náy trong lòng. Về đến nhà nhìn thấy chén bát được dọn dẹp gọn gàng, bà cứ tưởng rằng con dâu của bà dọn nên vẻ mặt hài lòng lắm. Bữa cơm tối được Hà dọn ra, sau khi cô hâm nóng lại thức ăn. Cả nhà ngồi vây quần, ăn bữa cơm, nhưng không khí lại vô cùng nặng nề. Chỉ có nghe tiếng bát đũa, va chạm với nhau. Thường ngày Hà ăn tận ba bát cơm, nhưng hôm nay cô chỉ ăn đúng một bát, sau đó đứng dậy. Tuấn nhìn sang vợ, rồi nói ngay. Kìa vợ, em ăn thêm đi chứ. Giọng của bà hạnh chua chát chen ngang. Cô ăn như vậy làm sao có sữa? Cô tính cho cháu tôi bị đói đi à? Với lại bà hàng xóm, người ta bảo rằng ấy tôi bỏ đói cô. Ui giời, oan ức cho người mẹ chồng này lắm. Dạ thưa mẹ, con no rồi à? Hạ nói xong bỏ vào trong phòng. Còn em chồng của cô là Tú. Thấy như vậy, liền lên tiếng hỏi ngay. Có chuyện gì mà chị dâu có vẻ buồn thế mẹ? Có cái chuyện gì đâu. Nó muốn làm cái gì nó làm, tùy. Chỉ có bà Hạnh và Tuấn hiểu rõ nguyên nhân Nhưng trước câu hỏi của Tú Thì cả hai người phước lờ Coi như chuyện chẳng đáng Thấy trên tủ có hộp bánh Mẹ mới thay trên bàn thờ xuống Tuấn nghĩ vợ ăn ít cơm Nên đem một ít vào để trên bàn cho vợ Lạt em có đói Thì lấy bánh mà ăn nhé Hà đang nằm ôm con trên giường Cô không thèm trả lời chồng Biết là vợ giận Tuấn không biết nói gì hơn Đựng con một chút Rồi sau đó cũng lặng lẽ đi ra ngoài Hạ cư nằm đó và suy nghĩ miên man Đến cái tát của mẹ chồng cô Cô lại buồn lắm Cô giận chồng cô Tại sao anh không dám đứng ra bảo vệ cô Trước sự ngang ngược của mẹ chứ Cô hối hận khi lấy phải tuấn Một người chồng nhu nhược Lại không dám mờ miệng Bênh vực vợ dù chỉ là một câu Càng nghĩ nước mắt của cô Lại càng tuôn rơi Thật không ngờ số phận của cô lấy chồng Lại buồn tủi đến như vậy Mỗi sáng ăn xong, bà Hạnh đều đi mua phế liệu Còn Tuấn và Tú đi làm Trong nhà chỉ còn lại mỗi hà và con trai Cô ở nhà làm những công việc không tên Từ dọn dẹp dừa bát giật quần áo Rồi cả cho gà cho lợn cho bò ăn Xách nước cho bò uống Công việc tất bật cả ngày như vậy Mà mẹ chồng cô lại không mấy hài lòng Bà thường xuyên nói bóng nói gió Nói ra mấy lời cay nghiệt với con dâu Nói cô ở nhà Chả làm được chuyện gì Bà nói cô Con đến nhà hàng xóm, nói với người ta rằng, con dâu tôi nó ở nhà nó sướng lắm. Ở nhà chỉ bế mỗi con, chưa có làm ra được đồng bạc nào đâu. Rảnh giang sung sướng lắm. Nhiều lúc cô nghe hàng xóm nói lại, cô cảm thấy rất mệt, nhưng mà cô chẳng muốn để tâm. Đến tối nhớ đến ngày mai rũ ông nội hà. Cô cũng nói với chồng, mấy hôm trước rồi, nhưng mà chưa báo với mẹ chồng biết. Trong lúc ăn cơm, cô mới xin phép. Ngày mai là ngày rỗ ông nội con Sẵn tiện con về nhà mẹ con chơi vài bữa mẹ à Khuôn mặt của bà Hạnh đang vui Bỗng nhiên biến sắc Bà khó chịu sẵn giọng Có nhất thiết phải về không Ôi giời bây giờ mình đang mất con nhỏ Mà mình có phụ giúp được gì đâu mà về Cô định bé cháu của tôi đi đường xa do máy Nhớ nó bị bệnh thì sao Nghe cách nói của mẹ chồng như vậy Hà cảm thấy rất khó chịu Ngày rỗ ông nội Làm sao con không về được ạ Mẹ cấm con như vậy là không được đâu mẹ. Ừ hay tôi là tôi lo cho cháu của tôi nên tôi mới nói thế thôi. Cô chỉ giỏi trách móc tôi thôi. Có chồng thì lo toàn tâm toàn ý cho nhà chồng chứ. Sống ở đây mà tâm hồn của cô cứ để trên nhà mẹ của cô à? Sao hồi cô không ở vậy luôn đi? Cô đi lấy chồng làm gì? Tú nghe mẹ nói chỉ dâu liền bước xúc Nhà có dỗ chị dâu về có làm sao đâu mẹ. Mẹ đừng nói chị như thế. Bà Hạnh lập tức quay sang nói nhỏ nhẹ với con trai. Mẹ chỉ lo cho cháu, nên mẹ mới nói thế thôi. Còn chị dâu con muốn về, thì cứ về. Mẹ đâu có ngăn cấm được đâu. Sau đó bà Hạnh lại hỏi Tuấn. Thế thằng Tuấn bận đi làm. Làm sao mà về được với mẹ con nó đây? Dạ, con xin phép nghỉ hai hôm rồi thưa mẹ. <cười> thôi, hai vợ chồng muốn làm cái gì thì làm. Nghĩ đến ngày mai được về thăm nhà, Hà lo chuẩn bị đầy đủ quần áo Đìm tã cho con Để sáng mai còn đi sớm Nhưng nhà mẹ ruột cô cách xa nhà chồng Tận gần 100 cây số Ngồi trên xe máy chồng trở về Dù đường xa mệt mỏi Nhưng tâm trạng của cô rất vui và hứng khởi Cô chợt nhận ra bao ngày ở nhà chồng Cảm giác ngột ngạt tù túng đến nỗi Cô muốn bị trầm cảm đến nơi Nhìn thấy con gái mới về nhà chồng có 2 tháng Bà gầy gò hơn trước Bà Tâm không khỏi xót xa. Ôi giời, Hà ơi, về bên đấy có tốt không con? Hà không thể nào nói thật, cô sợ mẹ cô buồn và lo nghĩ, nên cô đành lòng phải nói dối. Dạ, con ở nhà chồng tốt lắm mẹ ạ. Được thế thì mẹ mừng cho con. Mà con phải đối tốt với mẹ chồng con đấy nhá. À, vâng ạ, con biết mà mẹ. Mẹ của Hà bế cháu hoài rồi tiêu thiết cười nói. Thấy vợ chồng con gái cùng với cháu ngoại về chơi. Bà vui lắm. Nụ cười của bà tâm giảng rỡ Thấy mẹ vui mà lòng của Hà chẳng thể nào vui được. Tự dưng cô thấy thương mẹ nhiều hơn bởi vì biết bà nhớ con, thương cháu ngoại. Nhìn mẹ, Hà chợt nhận ra mẹ mình gầy hơn. Cô biết kể từ ngày mình rời đi, gia đình không còn vui như ngày trước. Gia đình cô cũng bớt đi một phần thu nhập, cuộc sống vì vậy cũng thêm khó khăn nhắc về phần bố Hà ông hay say rượu nên vì vậy mà bà Tâm khổ lắm cuộc sống hiện tại của Hà chẳng có dư giả gì bởi trong lúc cô còn đang còn có con nhỏ lương của chồng thì thu nhập chỉ mức trung bình nên Hà về mà không phụ giúp được gì cho mẹ cô cảm thấy có lỗi với mẹ nhiều lắm hôm nay là ngày rỗ ông nội của Hà nên Tuấn ra ngoài phụ với bố vợ nhổ lông mấy con gà để chuẩn bị cho ngày cúng dỗ Còn mẹ Hà thì vội ra ngoài chợ. Nhà trống vắng, tình cờ Phú bước qua chơi. Hà gặp lại người bạn cùng xóm, lớn hơn cô 3 tuổi, nhà của Phú ở kế bên nhà cô. Phú ngày trước cô để ý và thương Hà, khi anh thổ lộ tình cảm với cô, nhưng mà cô né tránh anh. Bởi vì cô biết, hai người còn ngại ngùng. Từ ngày bé cùng nhau thả diều tắm mưa, cả tuổi thơ thân thiết với nhau, bây giờ... <cười> Ai lại đi yêu đương chứ Cô ngại lắm Vậy cả lúc đấy Hà vừa quen biết Tuấn Nên cô lờ đi anh chàng nhà bên cạnh Mẹ Hà lúc đó cũng biết chuyện Bà thấy anh chàng tên là Phú này tốt tính hiền lành Bà vẫn khuyên con gái nên gạt bỏ ngại ngùng Mà đến với Phú Bởi vì dù sao Phú Cũng ở cạnh bên Nếu cưới nhau thì vẫn qua lại cho thuận tiện Nhưng Hà không nghe lời của mẹ Cô quyết tâm cho gửi tình yêu Với một người đàn ông khác Và người đó chính là Tuấn Bị từ chối tình cảm Xong Phú Vẫn nuôi dưỡng tình yêu trong lòng mình Anh mong một ngày sớm nhất Có thể thuyết phục được Hà Để cưới cô làm vợ Nhưng đụng một cái Hà đã vội đi lấy chồng Để lại trong anh sự hụt thẫn và tranh vinh Giờ gặp lại Hà Phú cảm thấy có chút buồn và tiếc nuối Hai người nhìn nhau e rẻ Rồi chỉ mìm cười với nhau Chẳng biết nói gì với nhau Phú nhìn thấy cô Con trai của Hà lập tức lên tiếng Mẹ con em với cả chồng về đi à Bé con được mấy tháng rồi Dạ con em được gần 6 tháng rồi anh ạ Vậy là gần nửa năm rồi nhỉ Nhìn nhóc con giống mẹ quá Em thấy con hết giống bố <cười> Anh lại thấy giống mẹ nhiều hơn Hà thôi không cãi Cô chỉ cười cho qua chuyện Nụ cười đó bất chợt làm trái tim của Phú Đau thắt khôn cùng Anh nhìn cô Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, nay lại gầy hơn trước. Hạ thấy Phú nhìn mình, ánh mắt của cô lạc đi một nơi khác. Phú bắt chợt hỏi cô. Sao mà em gầy thế này? Cuộc sống không tốt sao? À không, cuộc sống của em bình thường anh Phú à? Dù Hạ nói vậy, nhưng Phú thấy được ánh mắt của cô ẩn chứa một nỗi buồn. Anh thấy cô không những gầy mà còn xanh sao, anh nghĩ rằng Hà có một cuộc sống không tốt. Phụ không khỏi chạy lòng thương cảm Anh còn có thể làm gì được cho cô đây Đến buổi trưa Sau khi cúng dỗ xong Những người đàn ông và thanh niên Cùng nhau uống vài lon bia Tuấn uống khá nhiều Hà rất bực vì điều đó Nhưng cô vẫn nhịn Lát sau cô phát hiện mình đến tháng Nên muốn ra ngoài tập hóa mua đồ dùng Cho phụ nữ Nhưng cô Bin không ngủ Nên hạ bế con ra chỗ chồng đang nhậu Và nói nhỏ vào tay của chồng Anh ngồi đây Bế con một tí Nha, em ra ngoài quán một tí Em về ngay Tuấn nghe như vậy thì cao có Bệt quá, đang nhậu Bế cái gì mà bế, mua cái gì rồi chiều mua Anh, anh bế cho em một tí thôi Có việc khẩn lắm Em đi một nhoáng là em về Tuấn nghiến răng cáo kỉnh Nói vừa rất câu Tuấn nâng lon bia lên trước mặt mọi người Rồi hớn hở cười nói với họ Phú nhìn thấy thái độ vô tâm của Tuấn Dành cho Hà Anh mới hiểu được nguyên nhân Tại sao Hà lại gầy như vậy? Phú đưa tay ra trước mặt đứa bé Nói với cô Em cần mua cái gì? Em cứ đi đi, đưa thằng bé đây Anh bế giúp cho Hà vui mừng đưa cu bin qua tay của Phú Trước sự ngây đưa của Tuấn chồng cô Phú cười nói với cu bin Ra đây nào cậu bé nhá Cậu bế một tí thôi Ngoan nào Phú vừa đón lấy cu bin trên tay Thì Tuấn ngồi bên cạnh sượng sùng Có chút ghen tuông Khi thấy Phú Có vẻ như rất thích con trai của mình Còn rất vui Khi mà không phản nàn giúp đỡ cho Hà Tuấn cảm thấy trột dạ Hắn ta vội vàng giành lấy cu bin. Thôi để anh bế cho Ai đời Đi... Lại để cho Cậu Phú bế con anh thế này Phú chưa kịp phản ứng gì Thì cu nhanh chóng Bị bố giật lại trên tay của mình Lúc sau thấy vợ về gấn vội vàng bế con vào và giao cho vợ Tuấn đưa mắt nhìn mấy thứ linh tinh Mà vợ vừa mới mua Tuấn nhằn nhó Đi mua cái gì mà lâu thế Thấy lòn sữa Và mấy túi sữa tươi Tuấn lại hỏi cô Mua sữa làm gì nhiều thế hả Anh thấy em cô uống ba cái loại này đâu Hà bế lấy con cô không trả lời Nhưng Tuấn hiểu rằng Vợ mua sữa này là dành cho mẹ cô Bởi trước kia Hà cũng hay mua này mua nọ cho mẹ vợ Mặc dù chẳng có bao nhiêu Nhưng người đàn ông có tính ích kỷ Và nhỏ nhen như Tuấn Lại cảm thấy trong lòng không vui Tuấn mặc dù khó chịu vì điều này Nhưng mà không nói nữa Bởi vì cuộc vui đang chờ đợi hắn ngoài kia Tuấn lại tiếp tục bước ra ngoài đó Để tiếp tục cuộc nhậu Một lát sau Hà thấy mọi người về gần hết Bực mình vì chồng mình đã say Mà cứ ngồi nhậu, lai dai như vậy Cô bước ra bảo chồng đừng uống thêm nữa Tuấn lại quay sang Nói với cô um, Uống hết cốc này thôi rồi nghỉ Lo cái gì Nhưng Hà thấy chồng uống hết cốc này, rồi lại đến cốc khác, không ngừng uống, cô lại càng bực bội trong người. Này, anh uống thế này, nhiều quá rồi đấy, đừng uống nữa. Nghe vợ cảm giảm bên tai, Tuấn không chịu được. Sau đó cau gắt với cô. Này nhá, lâu lâu uống cô vài lon, nghe cô cảm giảm tôi đau hết cả đầu rồi đấy. Phố nhìn thấy Tuấn cáo gắt với vợ, anh buồn thay cho Hà, khi mà cô phải lấy một người đàn ông như Tuấn. Phố lập tức lên tiếng. Vợ anh ý, chỉ vì lo cho sức khỏe của anh thôi Sợ anh say quá thì mệt đi à Giọng của Tuấn lè nhè Lo thì lo, nhưng mà anh đây biết ý Là dừng lúc nào, uống lúc nào Vợ con cái gì mà có lèm bèm bên tai Anh ghét nhất trên đời Hà ghét chẳng buồn nói thêm Cô muốn mắng chửi lắm Nhưng nể tình có nhiều người ở đây nên cô nhịn Cô đi vào bên trong, bỏ mặt Tuấn Muốn uống bao nhiêu thì uống Rồi sau đó cũng đến lúc tàn cuộc vui Tuấn say hết mức Hắn ta bước vào trong phòng Và sau đó nằm xuống Nhưng một lúc sau lại chạy ra ngoài Vì buồn nôn Bà tâm thấy con rể quá say Nên vắt vài lát chanh cho thêm chút đường Bảo con gái đưa cho Tuấn uống Để giải bớt hơn men trong người Uống xong cốc nước chanh thì vài phút sau Tuấn cũng tỉnh táo hơn Hắn ta ngồi một lúc thì cảm giảm với vợ Nói bóng nói gió Về việc chi tiêu tiền bạc Hạ không muốn trai cãi với chồng lúc say nên cô đành phải nín nhịn. Cô thực sự cảm thấy quá đỗi chán nản và chẳng biết phải thoát ra bằng cách nào. Nhớ hồi trước lúc chưa lấy nhau. Tuấn chẳng bao giờ thích nhậu nhẹt như vậy. Anh còn rất nghe lời của cô và cũng không hề xấu tính như bây giờ. ấy vậy mà bây giờ anh lại thay đổi rõ rệt. Cô thực sự nghĩ mình đã lựa chọn nhầm người để đi đến cuộc hôn nhân này. Hay số phận của cô không được may mắn Hay là do cô quá vội vàng Nhưng bây giờ có nghĩ như thế nào đi chăng nữa Thì hoàn toàn vô ích Không lẽ vì bấy nhiêu đó Mà cô ly hôn sao Sáng hôm sau Về nhà mẹ Hà cảm thấy vô cùng thoải mái Hai mẹ con ngủ đến tận 7 giờ mới dậy Hà bước ra thấy mẹ Dậy sớm và lo cơm nước Dọn dẹp nhà cửa từ bao giờ Đúng là chỉ có ba cô mẹ Mới là người yêu thương mình vô điều kiện Cô ước gì mình chẳng đi làm dâu, cô không muốn sống ở nhà chồng một chút nào bởi vì ở đấy cô cảm thấy tù túng và buồn tủi Đến gần trưa thì Tuấn vội vàng hối vợ trở về. Thế là vợ chồng Tuấn bồng bế con lên xe, tạm biệt bố mẹ đi về. Bà Tâm có cái gì ngon đều để dành mang ra cho con, đưa con gái mang về nhà nội. Từ lọ mật ong rừng đến vải con cá khô, hà chẳng dám nhận của mẹ thứ gì, nhưng mẹ cứ ép cô. Rồi cô phải nhận cho mẹ vui. Chuyến xe máy chờ người và vật đã chật kín, cuối cùng cũng rời đi. Người mẹ già vóc dáng nhỏ thân gầy, tóc đã chớm bạc, cứ đứng nhìn theo con gái, cho đến khi chiếc xe máy mất hút, bà mới bước vào bên trong. Bà Hạnh ở quê, đang ngồi rửa bát, thấy con trai và con dâu cùng cháu nội đùm nhau về trên một chiếc xe máy. Bà liền biểu môi, Rồi cứ lầm bầm trong miệng những lời sò xiên. Sao anh chị không ở trong đấy nữa? Về làm cái gì sớm? Bởi vì tiếng động cơ xe máy chưa tắt, nên Hà và Tuấn chưa nghe mẹ nói gì. Xuống xe, cô bé cô Binh đi vào. Cô chào hỏi mẹ chồng, thì bà lại thở dài ngao ngán. Ừ. Nhà biết bao nhiêu là việc. Ba cứ phải đi đám rỗ, đám vãi cơ. Thật chả biết mấy cái đứa này nó nghĩ cái gì. Hà vừa bước vào bên trong... Cô nghe được những lời nói từ mẹ chồng cô Chân của Hà bỗng nhiên chùn bước Cô lại tiếp tục phải đối mặt Với những chuyện gì nữa đây Sáng sớm khi trời vừa tờ mờ sáng Ở vùng quê không khí lạnh vô cùng Khắp nơi toàn là hơi xương Những ngọn cỏ được bao phủ bởi lớp xương trắng dày đặc Đang ngủ ngon giấc Hà bị đánh thức bởi tiếng gà gáy rõ to Sát bên vách nhà Thì thoảng vang văng tiếng gà Nhà ai đó cũng thì nhau gáy báo hiệu trời sáng Hà chống lại cây lạnh, cô rời khỏi chân ấm, nhẹ nhàng ra khỏi giường, khi còn con đang ngủ say. Cô mở tủ lạnh lấy mấy cái móng lợt mà mẹ gửi cho cô, đem ra hầm để ăn. Nhìn con dâu, bà hạnh lên tiếng. Cái bếp đấy không hầm được đâu, Cái này phải hầm bằng bếp củi chứ, bếp ga đâu có ngon. Hà vâng dạ một tiếng rồi lò mò ra ngoài nhóm bếp. Cây dàn bếp thấp lè tè, đi vào cô phải cúi đầu xuống. à biết rõ mẹ chồng cô tiết kiệm sợ tốn ga nên mới bảo cô phải nhóm lừa cùi. Lọ mọ một hồi cuối cùng, cô cũng nhóm được bếp lửa cháy. Vừa bác nổi móng lợn lên, thì tiếng cu bin thức giấc bật khóc. Cô vội vàng phùi tay đứng dậy, quên cái cửa gian bếp thấp hơn đầu của mình, nên cô bị táng vào cửa đau đáu. Thấy con dầu bị đau, đang ăn vội bát cơm nguội, bà Hạnh lại lầm bầm cho miệng. Đi đứng chả có ý tứ gì. Sau khi rỗ rành con, Hà ra thấy bếp củi đã tắt lụm từ bao giờ, Cô mang nồi vào bắt lên bếp ga nấu cho nhanh. Bà Hạnh đi thăm nước ruộng về, thấy nồi móng lợn ở trên bếp ga. Bà nhăn mày khó chịu, liền gắt gỏng với con dâu. Ôi trời đất ơi, tôi bảo rồi, hầm bếp củi cơ mà. Tại sao lại đem vào đây? Nghe giọng nói ngân dài của bà. Hà vội vàng lên tiếng. Dạ, tại nấu bếp củi bất tiện, nên con... Bà Hạnh thở dài một hơi chán hàn, rồi sau đó lại lầm bầm trong miệng. Cô không làm ra tiền, thế mà không biết tiết kiệm, cứ nấu ga thế này, làm sao mà chịu được. Chế trách con dâu, bà Hạnh lại lên chiếc xe máy cụ kỹ, hai bên là hai giỏ là đi mua phế liệu. Trong gian nhà được xây theo lối cổ xưa, mai ngói, phủ rêu xanh cũ kỹ theo thời gian, chỉ còn lại hai mẹ con Hà ở trong nhà. Hà lúc này như tạm quên đi những buồn phiền hiện tại, tiếng nói tiếng cười của Hà và con giòn tan trong căn nhà trống vắng. Sau khi chơi một lát, thì cô Bin lại buồn ngủ. Hà tranh thủ dọn dẹp nhà cửa, cho gà vịt ăn, cô lại vội vàng ra ngoài. Sau nhà là những nọc rơm cao vút, như những cây nấm khổng lồ. Hà rút từng nhún rơm tưởng trường rất nhẹ nhàng, nhưng thực ra nó rất chặt chẽ và khó khăn. Hà ôm rơm vào cho bò ăn, và cô cũng cố gắng làm mọi chuyện tơm tất nhất để vừa lòng mẹ chồng cô. đấy không cần phải nghe bà càm giam nói rằng con dâu lười biếng. Ấy vậy mà trong mắt của bà Hạnh, cô con dâu này chẳng làm được việc gì nên hồn. Một ngày nữa lại trôi đi, trên vùng quê ánh nắng đã nhạt dần, nhìn khung cảnh đó đôi mắt của Hà Đượng buồn, rồi cô cũng phải tất bật công việc để không còn lo nghĩ ngợi. Đến bữa cơm tối, cả nhà quê quần đông đủ thành viên bên một mâm cơm nóng, bốc tổ cành móng lợn hầm đu đủ ra mâm, tú ăn một bát rồi lên tiếng khen. Chị dâu, Nấu món canh này ngon thật đấy Món canh đu đủ ngọt nước Bóng giò thì mềm và rất dễ ăn Ai cũng tranh ăn Nhưng bà Hạnh lại không đụng tới Dù chỉ một miếng Bà chỉ ăn cơm với ít cá kho Còn lại hôm trước Sau đó đứng dậy Tú vội vàng hỏi mẹ Cành ngon thế này sao mẹ lại không ăn Thôi Ăn làm sao được mà ăn Nuốt không trôi Nói rồi bà mẹ chồng cô Hà vào giường nằm Hạ cảm giác như mẹ chồng đang giận cô Nhớ lại những lời lúc sáng mẹ nói Chẳng nhẽ mẹ cô giận Bởi vì chuyện đun bếp ga Bởi vì bà tiết kiệm Nên không có tinh thần để mà ăn món canh Do cô nấu Người ta nói gừng càng già càng cay Quà thực chẳng sai tí nào Hà không hiểu tại sao mẹ chồng cô Lúc nào cũng khắt khe khó chịu với cô Dù chỉ là những chuyện còn con Cả nhà ai ăn xong đều đứng dậy Hà ngồi dọn chén bát một mình Cô cảm thấy cuộc sống gia đình chồng quá đỗi ngột ngạt, từ bữa ăn đến giấc ngủ, cô lại ngậm ngùi, mang một nỗi buồn riêng. Ngày hôm sau bà Hạnh từ ngoài đồng về, thấy Hà đang còn nằm ngủ, bà bực bội quát lớn. Đến giờ này mà cô còn ngủ được sao? Đúng là, vô tư vô lo quá nhỉ? Trong giấc ngủ chập chờn Hà nghe tiếng mẹ chồng gọi, dù hai mắt cô có dính lại với nhau, nhưng cô cũng vội vàng, ngồi bật dậy và bước ra ngoài. Vừa ló mặt ra ngoài Mẹ chồng cô lại lên tiếng Cái thằng bé nó ngủ rồi Thì cô lo mà dậy Mà làm việc nhà đi chứ Cô toàn chờ lúc nó dậy Rồi cô lại lo bế nó Dạ tôi qua cô bin quấy quá Không chịu ngủ Nên con hơi mệt mẹ Bà Hạnh nghe xong lý do Liền cao giọng Cái thời tôi vừa chăm con vừa làm đồng Bò ngé lợn gà Làm chẳng ngơi tay Thì mới có cái ăn cái mặt Thời bây giờ có mỗi việc chăm con thôi Mà cô cũng than mệt là sao? Câu nói quá đỗi quen thuộc của mẹ chồng lại dành cho cô. Dù có buồn, có tuổi, có ra sao đi chăng nữa, thì cô chẳng thể nào tâm sự cùng ai. Cô chỉ biết im lặng chấp nhận. Đôi lúc Hà cảm thấy mình yếu đuối, chẳng khác gì một con rùa luôn sợ sệt và rút đầu vào trong mai. Biết bao giờ cô mới thoát khỏi cái vỏ bọc cứng cáp bên ngoài để mà đối đầu với tất cả. Phải chăng là cô quá hèn nhát? Cứ như vậy cô càng ngày càng ít nói đi nụ cười tươi tắn của ngày xưa bây giờ không còn nữa thay vào đó là những giọt nước mắt Hà quyết định cam chịu vì con trai và rồi cuộc sống của cô cứ như vậy lặng lẽ trôi qua từng ngày ngọt nghét mà cu đã được 2 tuổi thằng bé lanh lợi hoạt bát Hà quyết định xin vào làm ở một sưởng may tư nhân mới mở gần nhà chồng cô lương hơi thấp nhưng còn hơn là phải sống dựa vào đồng lương của chồng Nghe như vậy chồng và mẹ chồng đồng ý ngay Sáng ra Hà tất bật chờ con đi gửi Rồi đến sưởng làm việc Nhận được tháng lương đầu tiên Hà vui lắm Cô lấy một ít mua cho cô Vài bộ quần áo mới Hôm sau thấy đứa cháu mặc đồ mới Bà Hạnh liền hỏi Tuấn Tuấn bảo với mẹ là Hà mua cho con 5 bộ quần áo mới Tưởng mẹ mừng nhưng không Bà Hạnh lại kêu ca Ôi trời Quần áo hôm trước cái thành nó soạn cho cả khối Còn ngon lành thì chê không mặc Bây giờ lại đi mua Mặc có hết đâu Làm được vài đồng mà không biết tiết kiệm Hà không nghe thấy điều đó Bởi vì cô đang tắm Bỗng chốc nhà tắm trở nên tối đen Vì mất điện Hà đang phải thay đồ Nên cô đành kêu lớn Điện sau đó mới bật sáng lên Thì ra là mẹ chồng cô tắt điện bên ngoài Tiếng của bà vang lên Giời ạ Tôi cứ tưởng là cô tắm xong rồi Lại không tắt điện Tắm chưa hết nước hay sao mà tắm lâu thế? Rồi đến một ngày bất ngờ Tú thông báo có người yêu và định chủ nhật này đưa cô ấy về ra mắt mẹ chồng. Khi nghe Tú nói người yêu có thai rồi, bà Hạnh tỏ thái độ khó chịu. Bà nói với Tú, Cái loại ăn cơm trước kẻ, nhà này không bao giờ chất chứa các loại con dâu như vậy. Thời buổi nào rồi mà mẹ còn có suy nghĩ như thế? Bà Hạnh luôn có suy nghĩ lạc hậu cổ hù như vậy nhưng không muốn làm trai ý của Tú. Và bà cũng rất rất tò mò Về cô gái kia Thế nhà nó ở đâu gia cảnh thế nào Thời nào rồi Thì mình phải sống cho đàng hoàng chứ Ai lại làm thế bao giờ Nhà cô ấy ở thành phố Nhà khá xa đấy mẹ Mẹ đồng ý tác hợp cho hai đứa con nhé Mẹ đừng có ngăn cấm nữa Bà Hạnh nghe nhưng vẫn bực bội Bởi vì cái kiểu con gái sống hư đốn như vậy Nhưng mà bà đang cố gắng Tỏ ra bình thường Nói với Tú Thế nó làm công việc gì Dạ, cô ấy tên Như, làm việc trong ngân hàng mẹ ạ. Bà Hạnh nghe công việc thì có vẻ hài lòng về cô gái này đấy. Bà nghĩ làm ngân hàng chắc là nhiều tiền lắm đây. Thế nên bà nói với đứa con trai thứ hai. Vậy thì chủ nhật này mày đưa nó về đây, mẹ xem mắt nhé. Thế là sáng chủ nhật, bà Hạnh nói với con dâu phải dậy sớm, dọn dẹp nhà cửa, rồi tranh thủ nấu vài món ngon để bà đại con dâu mới. Bà Hạnh hớn hở không biết mặt mũi con dâu tương lai thế nào, Mà cái thằng Tú lâu nay nó kén trọn Quen hết cô này đến cô kia Có bao giờ chịu dắt ai về đâu Thế mà bây giờ Lại phải lòng con bé này Lại còn đòi cưới Nghe nói như làm biên ngân hàng Bà ta lại càng đắc chí Con trai của bà phải lấy được người vợ như vậy Mới hợp chứ Rồi bà lại liếc mắt nhìn sang Hà Bà nhớ mày khó chịu Bà Hạnh ngồi chờ bên mâm cơm Vừa được Hà chuẩn bị xong Mà chưa thấy Tú chờ người yêu về Bà đành lấy điện thoại gọi ngay cho Tú. Chưa về à con? Bên kia là một giọng nữ cất lên. Dạ bọn con sắp tới rồi thưa mẹ. Bà Hạnh nghe mà thàng thốt trước cách xưng hô của cô gái tiên Như. À ừ, về nhanh lên nhá. Cơm đợi rồi đấy. Vừa nói xong thì nghe thấy tiếng xe máy tới đầu ngõ. Bà Hạnh nhìn ra thấy một cô gái có vóc dáng xinh đẹp, làn da trắng trèo, mặc áo trễ vai với một chiếc váy ngắn củn cờn. Bước vào bên trong trong thấy bà Hạnh cô gái cười nói với bà Một cách vô cùng tự nhiên Dạ con chào mẹ Bà Hạnh hơi bất ngờ Nhưng liền nở một nụ cười đáp lại cô gái Nhưng sách trên tay một giỏ quà biếu cho bà Hạnh Sừng hồ vô cùng ngọt ngào Đây là tổ yến thiên nhiên Con gửi cho mẹ tầm bồ à Bà Hạnh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác Bà vui vẻ lên tiếng Đến chơi là quý hóa lắm rồi Còn đem quà cáp làm chi Cho tốn kém Chẳng là bao nhiêu đâu ạ Mẹ nhận cho con vui Miệng thì nói thế thôi Chưa trong lòng của bà Hạnh Cảm thấy rất hài lòng về Như Cả đời của bà Làm ăn tiết kiệm Ăn uống kham khổ Chưa bao giờ dám mơ tới Những loại xa xỉ như vậy Bà như vớ được vàng Không ngờ rằng thằng Tú Lại đem về cho bà một cô con dâu Ngon lành cành đào như vậy Trong bữa cơm gia đình Mọi người cười nói vui vẻ Chỉ có Hà chỉ biết im lặng Bởi vì cô cảm nhận Mình như người thừa trong gia đình Tú gắp thức ăn định bỏ vào bát của Như Liền bị cô ấy ngăn cản Ấy, anh nên gắp cho mẹ trước chứ Tú cười rồi đưa sang phía của bà Hạnh Anh quên, con mời mẹ Bà Hạnh hài lòng lắm Bà cười rất tươi Tổ bố anh Cũng mày cái như nó biết trên biết dưới Chứ không như ai kia Rồi sau đó bà thở dài thường thượt Người bà nhắm đến chính là Hà. Tuấn như hiểu ra điều gì đó, anh cố tình đánh chống là. Nhà mình sắp có tiệc vui rồi nhỉ chú út. Dạ vâng, đương nhiên rồi anh. Phải nhanh còn chào đón em bé chứ ạ. Tuấn hơi bất ngờ, nhưng sau đó cười hớn hở. Không nhận là chú mày giỏi thật. Mặc kệ mọi người đang trò chuyện vui vẻ, riêng Hà buồn bởi vì câu nói bóng gió của mẹ chồng. Bỗng nhiên bà Hạnh đưa tay, lấy đĩa tôm đang ở trước mặt Hà, rồi để sang bên phía của Như. Mặc dù ở vị trí cũ, thì Như vẫn với đũa đến được. Sau đó bà vui vẻ. Như này, ăn nhiều vào, không cần phải ngại đâu con. Chính hành động tưởng trường như rất bình thường này lại khiến Hà cảm thấy vô cùng tủi thân. hạ hiểu mẹ chồng luôn xem thường gia cảnh của cô. Từ ngày bước chân về đây, Hà chưa bao giờ nhận được sự quan tâm nào từ mẹ chồng. Còn Như lại khác, cô ấy có điều kiện hơn nên được mẹ chồng đối xử khác hẳn. Thời gian sống với gia đình chồng không quá dài, nhưng đủ để cho Hà hiểu được quan niệm con gái chưa cưới mà có bầu đối với bà Hạnh là một điều đáng xem thường, đáng xấu hổ và hư hỏng. Vậy mà nay gặp Như, những suy nghĩ đó trong lòng của bà lại hoàn toàn biến mất. Sau khi Như rời đi, bà Hạnh không khỏi suýt xoa, khen lấy khen để. Bà quay sang nhìn thấy Hà, thái độ của bà bực bội, giọng của bà chua ngoa. Cô còn ngồi thừ ra đấy Làm cái gì? Lo mà dọn dẹp đi chứ Ai làm cái gì mà mặt cô cứ như đưa đám thế kia Hà chỉ biết im lặng Rồi bê mâm bát đĩa đi rửa Bà Hạnh càng khó chịu hơn trước Thái độ của Hà lại càng im lặng Hà biết mình có trả lời lại Thì đều bị mẹ chồng ghét Nên cô chọn cách im lặng Bà Hạnh lại tiếp tục nói ra mấy lời đai nghiến Dành cho cô con dâu cả Mặt mũi suốt ngày cứ ủ rũ thế kia Nhà này đúng là không bao giờ phất lên được. Chán quá đi mất thôi. Đêm đó Hà không sao chậm mắt được. Đầu óc cô cứ luẩn quần từng lời nói, thái độ, cách phân biệt đối xử của mẹ chồng đối với cô. Hà cảm thấy nơi đây mình thật cô đơn và lạc lõng. Chẳng có ai thực sự dành tình thương cho mình. Hà lại nhớ bố mẹ, nhưng cô không thể nào tâm sự với họ. Nhớ đến những gì mình phải chịu. Những lời mẹ chồng nói còn vang vọng bên tay cô Như khắc vào tâm trí của cô Hà lại khóc Từng giọt nước mắt thi nhau tuôn dài Mà cô không thể nào kiềm chế được Hà đến bây giờ luôn tự hỏi Mình đã làm gì sai Mà mẹ chồng cô lại ghét cô nhiều đến như vậy Cô chưa bao giờ cãi lời bà Cái gì cô đều nín nhịn Tại sao mẹ chồng cô Không bao giờ thấu hiểu cho cô Bỗng có tiếng mở cửa Hà giật mình Vội vàng lau đi những giọt nước mắt Nhưng mà Tuấn Đã kịp nhìn thấy tất cả Sao lại khóc thế kia Có chuyện gì Nói anh nghe xem nào Hà không thèm trả lời Chỉ im lặng Cô nhắm mắt lại Lại làm cho Tuấn có vẻ bực bội Sao lại im lặng chứ Anh quan tâm em như vậy Mà tại sao thái độ của em như vậy là sao Có cái gì nói ra mới biết được chứ Tự dưng lại nằm khóc cái gì Hà lập tức quay lại Cô đáp ngay Anh nói quan tâm em Vậy anh có thấy cái gì khác thường Trong lúc ăn trưa không Ờ thì Có phải đấy là sự di chuyển Từ chỗ này sang chỗ khác không Nghe câu trả lời của Tuấn Hà có phần ngạc nhiên Bởi vì cô nghĩ một người có vẻ vô tâm như Tuấn Lại có thể nhận ra rằng Món ăn mà mẹ anh cố tình bê đi Vậy cô càng thêm khẳng định Thái độ của mẹ chồng đối với cô là thật Chứ không phải là do cô quá nhạy cảm Hạ chua chát lên tiếng Anh cũng biết như vậy sao Vậy thì em đã làm gì sai? Tại sao mẹ ghét em ra mặt như vậy chứ? Nghe xong Tuấn tỏ thái độ khó chịu Anh cầu nhau Thôi đi Mệt em quá nhỉ Nói nhỏ nhỏ thôi Không mẹ nghe thấy bây giờ Lúc nào cũng suy nghĩ lung tung vứt ba vứt vẩn Mẹ chỉ sợ như ngại không dám ăn nên mới lấy cái đĩa đấy Lại gần một tí Có cái chuyện như vậy thôi mà suy nghĩ Lắm chuyện Nói đi nói lại thì Tuấn Cũng nói đỡ cho mẹ mình Bà cũng không trách vợ Người chồng vô tâm Hà làm sao mà hiểu được chứ Nói rồi Tuấn đặt lưng xuống Nằm bên cạnh vợ Vòng tay âu yếm ôm cô Nhỏ nhẹ bên tay cô ôi vợ đừng có buồn Mai mốt chú ấy lấy vợ rồi Thì vợ chồng mình xin ra ngoài ở riêng Được chưa Bây giờ cho anh ở đây với vợ đêm nay nhé Chưa ngủ riêng Vắng vợ lâu lắm rồi Nghe chồng nói cười nhỏ nhẹ Hà biết rằng chồng cần tới cô Nên mới nhỏ nhẹ với cô Chứ dễ gì mà quan tâm cô vui buồn như thế nào Bình thường ăn cơm xong Tuấn lại ôm điện thoại cày game Đến tận khuya mới ngủ Chẳng thèm quan tâm vợ con đi làm công việc thế nào Có mệt nhọc hay không Biết như vậy Biết ý định của chồng Hà bực bội lắm Cô liếc mắt nhìn chồng Sau đó đuổi anh ra ngoài Hà nằm miên man suy nghĩ Bây giờ mình có nghĩ ngợi buồn tủi Thì cũng chẳng được gì Thôi thì cô đừng bận tâm đến nữa Điều quan trọng là mình phải cố gắng làm việc có tiền để mà lo cho cô Bin. Miễn đứa con của cô khỏe mạnh thì chả còn gì quan trọng hơn. Lâu nay vợ chồng Hà cũng giành ruộng được một khoản tiền. Cô chỉ mong được như lời Tuấn nói khi nào chú Út có vợ thì vợ chồng cô ra riêng xây một ngôi nhà nhỏ để sống tự do hơn. Thời gian trôi qua nhanh đám cưới của Tú và Như nhanh chóng được tổ chức. Chỉ sau một tháng theo ý muốn của Như Bởi vì muốn tiết kiệm nên bà Hạnh quyết định Dựng giảm ngay tại nhà Và đặt phần ăn của dịch vụ nhà hàng mang đến Cho đỡ tốn kém Khách mời bà con hàng xóm đến sự đông vui Bà Hạnh vô cùng hãnh diện Và nở mày nở mặt trước mọi người Bởi vì bà có con dâu Xinh đẹp và giàu có Sau tiệc cưới mọi người đi về Chỉ còn lại một vài người hàng xóm thân quen Ở lại trong nhà trò chuyện Bà Năm tấm tắc khen ngợi Bà nói với bà Hạnh Này Cái nhà chị Hạnh kia, nhà chị đúng là có phước thật. Hai cô con dâu đứa nào cũng xinh xắn, dễ thương. Bà Hạnh nghe đến đây lại biểu môi. Ừ. Thôi bà ơi, xinh xắn cái gì? Bà chủ yếu ấy, là cái nết. Nhà tôi chỉ được con Như thôi. Chứ cái ngữ kia tôi chả ưa tí nào. Ngay từ đầu ấy là tôi cấm không cho thằng Tuấn lấy vợ tuổi dần rồi. Thế mà nó khăng khăng cứ đòi cưới cho bằng được. Tôi ghét. Ôi sao? Bà cứ lắm chuyện, tuổi dần thì có làm sao đâu, miễn nó siềng nắng lo làm lụng, vun vén cho gia đình là được rồi. Bà còn muốn cái gì? Nghe như vậy bà Hạnh lại thở dài bà chặt lưỡi, như có điều gì tiếc nuối. Phải chỉ hồi đấy thằng Tuấn nó cưới cái Loan, thế là bây giờ ngon lành rồi. Chỉ tiếc là... Nó đến đây bà Hạnh bỗng dưng không nói nữa, bởi vì có trách ý, thì người ngăn cản Tuấn đến với Loan cũng chính là bà. Hồi đó Loan quen Tuấn, bà chẳng có ý kiến gì, nhưng khi nghe tin gia đình Loan đổ nợ, phải bán hết ruộng vườn, bà sợ Tuấn cưới Loan về lại khổ cực. Không ngờ sau này, Loan lại được nhận vào bệnh viện huyện làm việc, làm một bác sĩ tốt. Bây giờ cứ nghĩ đến, bà lại tiếc hồi hội. Bà là kẻ tham vàng bỏ ngãi, vì tiền mà phán nát tình yêu của con trai, biến con mình thành một kẻ phụ bạc và hèn nhát. Đang suy nghĩ miên man, bà hãnh nghe tiếng của Tú kêu lớn. Từ nãy tới giờ mẹ có thấy như vợ con đâu không ạ? Nó đang thay đồ Đang ở trong phòng chứ ở đâu Tố lúc này hồn hền Thở sồng sộc Mặt mày trắng bạch Nó ôm tất cả tiền vàng bỏ trốn rồi mẹ Lúc này bà Hạnh mới tá hòa Bà đứng ngây người như chết sững Sau đó mới há miệng lắp bắp cái, cái gì cơ? Sao lại bỏ trốn? Mày tìm lại kỹ xem nào à, Nhiều lúc nó đi mua cái gì đấy cũng nên Không đùa mẹ ơi, thùng tiền cưới, vàng nhẫn cưới. Lúc nãy, kêu con đưa cho nó cất. Nó cầm sạch rồi. Bây giờ không thấy nó đâu mẹ. ạ Nghe nói đến đây, chân tay bà Hạnh buồn ruồn, như sắp dụng rời đến nơi. Trời đất ơi, tiền dạp cưới, tiền mâm cỗ thức ăn, tiền thuê này thuê nọ đủ các thứ. Chỉ chờ lấy tiền mừng cưới để trả cho họ. Còn lại vàng cưới, cô chú bác cho, thì để hai vợ chồng nó làm vốn. Thế mà bây giờ, Nó cũng mất sạch rồi. Nghĩ đến điều đó, bà Hạnh vừa tức vừa sốc. Nước mắt bây giờ tuôn trào. Bà lập tức ngất xỉu ngay tại chỗ. Lần này, Tú chạy đi tìm vợ. Hà thì gửi cu bin cho chị chồng. Hai vợ chồng Hà đưa bà Hạnh vào trong bệnh viện. Sau khi thăm khám, bác sĩ nói rằng do bà quá tức giận. Cũng may không sao, chỉ cần nghỉ ngơi là ổn định. Nên bác sĩ kê một ít thuốc bổ. Sau đó cho hai vợ chồng đưa bà về. Bây giờ trong làng, ai ai cũng xỉ xào chuyện nhà bà Hạnh. Người thương thì cảm thấy tội nghiệp, còn người ghét thì buông lời khó nghe, rằng ác giả, ác báo. Sống thiên hảo mà bây giờ gặp chuyện như vậy, đúng là quả báo mà. Tú thì liên lạc với Như không được. Đến nhà Như thì bố mẹ Như, cũng không biết, còn quay sang trách Tú, làm cái gì để cho con của họ, phải bỏ nhà mà đi. Đã mấy ngày liền bà Hạnh cứ buồn sầu ù rũ, Không bước ra khỏi nhà, người bên dạp đến đòi tiền mà bà có tiền để trả đâu. Bà đành xin khất lại vài hôm. Thấy như vậy, họ cũng đồng ý bởi vì bây giờ biết làm cách nào nữa đây. Bà Hạnh chỉ không ngờ đứa con dâu mà bà tâm đắc nhất lại chính là một người lừa đảo. Đến bây giờ bà vẫn sốc, không muốn tin vào sự thật. Bao nhiêu tiền vàng bà dành ruộng tích cóp lâu nay, bây giờ cưới vợ cho con trai út để nở mày nở mặt với người ta. Thế mà phút chốc đã biến thành mây khói. Đứa con dấu yêu quý lại lấy sạch không chừa một tí gì. Cứ nghĩ đến điều đó, bà Hạnh lại càng tiếc của bà tức đau cả lồng ngực. Kể từ hôm đó, bà buồn giàu lắm. Đến cả con trai của bà thằng Tú cũng bỏ nhà đi làm ăn xa. Tố thể rằng chẳng bao giờ tin lời vào đàn bà. Bây giờ, gặp được như chắc... Anh sẽ không tha thứ cho cô Chỉ muốn băm vầm cô ta Ra làm trăm mảnh Thì mới hà lòng hà dạ Cơn tức bộc phát trong người Vừa xấu hổ với bà con tròm xóm Vừa bị cắm cho một cặp sừng to tướng trên đầu Chẳng có nỗi nhục nào Hơn nỗi nhục này Tô quyết định đến cơ quan công an Để trình báo sự việc Để mong có ngày Như phải trả giá Bà Hạnh từ hôm con dâu Lừa gạt một số tiền vàng cưới Khiến cho bà suy sụp cả tinh thần, bà chẳng thiết tha đến ăn uống, nên người của bà gầy rõ. Đến bữa ăn bà chỉ ăn cho qua loa, rồi than vãn, sao mà số tôi lại khổ thế này chứ, ông trời không có mắt. Thì thoảng bà lên chùa khấn vái, mong cho cơ quan công an tìm được như để bà lấy lại được tiền và vàng. Vừa lúc này thì bà Năm cạnh nhà qua chơi, bà Năm với bà Hạnh lại ngồi nói chuyện với nhau, bà Năm lên tiếng khuyên nhủ. Thôi bà, bà đừng có buồn nữa Coi như là của đi thay người Bây giờ phải giữ gìn sức khỏe Bà Hạnh than vãn không ngừng Tôi có làm gì ác với ai bao giờ Mà sao số tôi nó khổ thế Xui rủi vậy Chắc lát nữa tôi phải đi xem bói xem thế nào Ôi giời Ai đời không trải qua một hai lần xui rủi Xem bói làm cái chi cho tốn tiền Không khéo Lại rước họa vào thân Bà Hạnh tỏ về khó chịu khi nghe bà Năm quyên nhủ. Ngồi nói chuyện đôi ba câu thì bà Năm cũng đi về. Sẽ chiều bà Hạnh chờ con trai Tuấn đi làm về. Lập tức bảo anh chờ bà đến nhà thầy bói để xem cho bằng được. Vài ngày hôm sau đó thấy mẹ chồng ốm sốt nằm trên giường không ăn sáng. Hà xin nghỉ việc để ở nhà chăm sóc mẹ chồng. Đến bữa Hà nấu cháo đậu xanh với thịt bò bưng vào trong phòng cho bà. Còn có nấu cháo Mẹ ngồi dậy ăn cho nóng à? Bà Hạnh ngồi dậy Khuôn mặt của bà tức giận Bà nhìn Hà Sau đó vùng tay hất đổ tô cháo xuống nền Bà sẵn giọng quát lớn Dẹp hết cho tôi Tôi không cần cô nấu nướng gì sất Tôi không muốn ăn Hà giật cây chân lên kêu đau Khi bị cháo nóng văng lên Khiến cho cô bị bỏng Cô vừa đau vừa giật mình Vừa đưa ánh mắt kinh ngạc Nhìn thái độ của mẹ chồng cô Bà đang chừng mắt nhìn cô Và không nói nên lời Cháu văng ra khắp nhà Cùng với mẹ sứ vỡ vụn khắp nơi Thật kinh hãi Đây chính là lần đầu tiên Hà thấy mẹ chồng cô nổi giận đến mức như vậy Hà vội vàng lấy mảnh rẻ Ở dưới bàn lau đi cây chân đăng, nóng rát Bây giờ nó ửng đỏ Mà chẳng thể nào hiểu được tại sao mẹ chồng Lại tức giận như vậy Tiếng bà hạnh vọng vào tay của cô Tất cả là lỗi tại cô Cô là cái thứ chủ ám gia đình này Từ ngày cô về đây Toàn là chuyện xui xẻo Hà nghe như xét đánh ngang tay Cô ngước mắt lên nhìn mẹ chồng Cố gắng nuốt nghẹn ngào vào trong à cố gắng nhỏ nhé Chỉ tại chú út không tìm hiểu kỹ càng Nên mới bị lừa Tại sao mẹ lại đổ lỗi cho con à Không tại cô thì tại ai Tôi đi xem thầy rồi Thầy nói cô không hợp tuổi với nhà này Nên thằng Tuấn nó cưới cô về đây Chắc chắn là mang những điều xui xẻo đến Nhưng mà tôi vẫn cố gắng không tin Để giờ này, tất cả đều trắng tay. Trời đất ơi, tôi rước phải sao trồi vào nhà. Bà Hạnh nắm chặt lòng bàn tay, tự đấm tự trách mình không ngớt. Mọi lời nói hờn trách con dâu, bà cứ gào lên. than vãn như vậy không ngừng, trong căn phòng nhỏ ngột ngạt. hà ất ước đến tột độ, cậu không nhịn nữa mà lên tiếng. Mẹ đừng có vô lý, sao chuyện gì, mẹ cũng đổ lỗi cho con ạ. Nghe con dâu lớn tiếng nói lại bà, bà hãnh sững sờ À, bây giờ cô còn dám trả treo với tôi à? Nước mắt của Hà Dương Dương đọng trên mi mắt, cô nhìn chằm chằm vào mẹ chồng, cô nói thẳng luôn. Mẹ là người thường xuyên đi chùa, vậy mà mẹ lại sân si, chẳng hiểu đúng sai gì. Bộng bốp, mẹ chồng tắt thẳng vào mặt của cô, bà tiếp tục chửi. Mày dám ăn nói với tao như vậy sao? Cái loại con dâu hỗn xược bất dậy. Mày cút ra khỏi nhà tao ngay Được Mẹ tát con Mẹ đuổi con Thế thì con đi Con chẳng muốn ở đây nữa Lúc này Tuấn ở dưới đám ruộng về Nghe mẹ và vợ xích mích Nên anh bước vào hỏi ngay Có chuyện gì thế hả Thấy vợ ôm mặt khóc Tuấn khuyên nhủ bảo vợ vào trong phòng Anh ngồi xuống hỏi mẹ Bà Hạnh lúc này lên tiếng chửi xa xả Nó là cái đứa con dâu mất dậy Mày lý dị với nó ngay. Hà bước vào phòng chỉ biết khóc. Nước mắt thi nhau rơi xuống. Đó là lý do tại sao mẹ chồng cô lại ghét cô như kẻ thù sao? Ở với mẹ, cô sóc hết chuyện này đến chuyện khác. Hạ thấy mình như một cái thùng rác để mẹ chồng cô xả tất cả những cơn bức bối. Nhưng không phải là do cô gây nên vào cô. Cô thực sự không thể nào tin được. Chỉ vì lời của một ông thầy bói mà mẹ chồng lại càng ghét cô. Cô Bình thấy mẹ khóc, đứa trẻ ngây thơ cất tiếng. Mẹ ơi, tại sao mẹ khóc? Câu hỏi của đứa bé cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hà không thể nào đáp lời con. Cổ họng của cô nghẹn đắng. Rồi cô cảm nhận bàn tay nhỏ bé đưa lên má của mình, gạt đi những giọt nước mắt tủi thân đang trực trở rơi xuống. Mẹ ơi, mẹ đừng khóc. Hà ngồi thất thần như người vô hồn. Cái tát khi nãy đang còn in trên má của cô. Bất chợt cô giật mình khi nghe thấy tiếng con trai, Hà mới nhìn con trai đang trước mắt mình, đưa bé đang dùng bàn tay nhỏ bé gạt đi nước mắt trên mặt cô. Hà nắm lấy bàn tay bé nhỏ của con. "Mẹ không sao đâu con, mẹ không sao." "Sao mẹ khóc ạ, mẹ?" "Mẹ à, bụi bay vào mắt của mẹ mà." Đó là câu nói dối của Hà. Thường hay nói dối cu mỗi lần cô khóc Nên đứa trẻ đã rất quen thuộc và tin Cô nuốt nước mắt vào trong Ôm lấy đứa con trai ngây thơ vào trong lòng Nếu như con phải sống thiếu thốn tình thương của cha Chắc chắn sẽ thiệt thòi cho con Nghĩ tới điều này hả đau lòng lắm Bảy lâu này cô cố gắng sống Sao cho phải đạo làm dâu Cố gắng chiều ý mẹ chồng hết mực Nhưng những cố gắng đó chỉ bằng thừa Chẳng thay đổi được suy nghĩ của bà Lúc nào bà cũng xem cô như một cây gai trong mắt Hễ trái ý điều gì Ít nhiều bà ấy lập tức Mắng chửi cô thậm tệ Khẩm điện thoại trên tay Hạ trần trừ mãi chẳng thể nào gọi cho mẹ ruột Cô không đủ can đảm để nói cho mẹ biết rằng Mình đang sống trong đau khổ mệt mỏi Hạ sợ mẹ buồn Sợ bố cô tức giận Bởi vì Ông là người nghiện diệu Tinh khí thất thường Hạ sợ mình về chỉ làm gánh nặng cho bố mẹ Cô lấy chồng rồi có con rồi Đằng nào Nếu như trở về Chỉ làm mẹ thêm đau Cô sợ đủ chuyện xảy đến với cô Hạ nhớ đến lời Tuấn nói rằng Sẽ xin mẹ chồng Cho xây nhà ở riêng Thôi được rồi Cô đành phải chấp nhận nín nhịn Rằng mọi chuyện sẽ như vậy Sẽ như lời của Tuấn hứa với cô Bà Hạnh bên trong phòng Không ngừng than thân trách phận Trời đất ơi Sao số tôi khổ thế này Dù còn cái gì nói một câu Nó trả lời một câu Cái thứ vô tắc vô phép Chẳng biết kiếp trước tôi ăn ở thế nào Mà kiếp này tôi gặp phải đủ chuyện Bà vừa nói Hai tay vừa đập xuống giường Tuấn thấy như vậy chẳng biết phải làm sao cho vẹn toàn Giữa hai người phụ nữ Một bên là mẹ Một bên là vợ Thôi mẹ đừng suy nghĩ tức giận Ảnh hưởng đến sức khỏe Vợ con có làm gì sai, xin mẹ bỏ qua cho nó. Tất cả là tại anh còn gì? Hồi đấy tôi bảo anh đừng lấy nó, anh có chịu nghe tôi đâu. Đến bây giờ, tất cả là tại con vợ của anh đấy. Thôi mà mẹ, để con nói vợ con sau. tuần hết lời khuyên nhủ. Lúc này bỗng điện thoại của bà Hạnh reo lên, nhìn thấy Tú, bà vội vàng bắt máy. Alo Tú đi à mẹ nghe, con đi đâu mà mẹ gọi không được. Bên kia là giọng của Tú. Con lên Hà Nội làm Thời gian nào có tiền thì con về Mẹ đừng lo À tiền cưới Mẹ đã thanh toán hết cho người ta chưa Tiền đâu mà thanh toán Chắc kiểu này Phải bán mảnh đất sau nhà để trả nợ Mai tới ngày hẹn trả tiền cho người ta rồi Mà bán đất Thì làm sao mà bán ngay được Có phải là mớ rau đâu mà làm cho nhanh Bây giờ mẹ chẳng biết phải làm thế nào đây tú Hay mẹ hỏi anh chị xem Lộng này có tích góp được bao nhiêu Mẹ cứ mượn trước Sau này bán đất, mẹ trả lại tiền cho anh chị Nghe Tú bảo mượn tiền vợ chồng Tuấn Bà Hạnh cảm thấy bực mình Ôi giời Mình nghĩ dễ dàng tin người Vẫn nghĩ rằng đứa con dâu này Chắc gì, nó đã cho mình mượn Thôi được rồi, để mẹ cố gắng xoay sở Chứ biết làm sao đây Thầy Tú gọi về Tuấn lo lắng hỏi mẹ Nó lên Hà Nội làm việc Vợ còn cái gì bây giờ? Nó hỏi vợ chồng con có tiền thì cho nó mượn Nó trả nợ chứ trước Chứ bây giờ bán đất ý, Làm sao mà bán nhanh được Ít nhất là cả nửa tháng đến cả tháng Vậy để con hỏi ý kiến vợ con Rồi con đưa cho mẹ trả nợ Nghĩ ngợi giây lát Bà Hạnh lại nói tiếp Này anh Tuấn Anh cần gì phải hỏi ý của vợ anh Nó từ ngày về đây làm dâu Có làm được ra bao nhiêu tiền đâu Mà hỏi han cái gì Mày cứ đưa đây cho mẹ mượn Đến tối Tuấn bàn với Hà Sẽ cho mẹ mượn khoản tiền Mà hai vợ chồng đã tích cóp Để mẹ trả nợ trước Ngày mai đến ngày hẹn người ta Người ta chẳng thể nào chờ thêm được nữa Vậy Anh cho mượn Thì tiền đâu mình xây nhà ở riêng Em yên tâm đi Mai mốt mẹ bán đất Mẹ lại trả lại cho vợ chồng mình Hà đành im lặng để Tuấn lấy tiền đưa cho mẹ anh Dù gì thấy cảnh nhà như vậy Cô cũng không nỡ làm ngơ Cầm được số tiền lớn trong tay, phải trả nợ cho người ta. Bà hạnh tiếc đến đứt ruột. Cuộc đời của bà tiết kiệm từng đồng, ăn chẳng dám ăn ngon, mặc chẳng dám mặc đẹp, chăm lo kiếm tiền dành dụm. Vậy mà đùng một cái, không ai ngờ được, bà lại bị mất trắng. Cách đây mười mấy năm về trước, bởi vì quá tin người, bà từng bị người ta lừa mất một số vàng lớn. Những tưởng sau lần ấy, bà phải dày dặn kinh nghiệm đầy phong, lòng người xảo trá. Nhưng bà lại không ngờ Đến lúc giấy chiều Lại bị lừa thêm một lần nữa Đúng là đời chẳng ai đoán biết trước được điều chi Cứ nghĩ tới chuyện mất tiền Mất của Bà Hạnh suy nghĩ đến mất ăn mất ngủ Làm cho người của bà gầy ruột cả đi Mảnh đất định bán Đã gắn bó với bà Hạnh bao nhiêu năm Khi thịt trồng đậu trồng khoai Có khi bà trồng ớt trồng cà Từ ngày con cái lớn có công việc ổn định Nên bà Hạnh không trồng nữa Dự định để khi nào Không đi mua phế liệu Thì bà trồng vài luống rau để có đồng ra đồng vào. Bây giờ bà phải bán đất đi. Bà Hạnh không thể nào chấp nhận. Bà tiếc lắm. Hôm nay có người đến nhà bà Hạnh xem đất. Khách xem mảnh đất cảm thấy rất ưng ý. Nhưng trong lòng bà Hạnh lại không muốn bán nữa. Nên bà đưa ra một cái giá cao ngất. Sau khi nghe giá trên trời, người ta bỏ đi, không thèm mua đất nữa. Bà Hạnh lại mừng thầm trong bụng bởi vì mình giữ được mảnh đất. Còn tiền của con trai với cả con dâu... Khi nào bà trả mà trả được Bà tính hãy tiếp tục đi mua ve chai Rồi tích cóp tiền Dần dần trả vậy Đến chiều vào mùa bí ngô Bà Hạnh được bán năm Cho cả chục trái bí ngô Cái loại xấu người ta bỏ ra không xuất khẩu được Thải về Sáng hôm sau bà Hạnh lại lên chiếc xe cũ Đi mua phế liệu Đến trưa bà về chỉ mua một ít thịt xương Về nấu canh bí Hôm nay bà quyết định tiết kiệm để dành tiền Bà bảo con dâu ra gọt bí Hạ gọt đủ nấu, thì bà Hạnh lại bảo gọt thêm. Một nồi to, ăn cả ngày. Hạ chẳng thấy có món nào ngon, ngoài món canh bí. Cô ngạc nhiên. Mẹ không mua cá về kho thêm ăn hả mẹ? Có mỗi món canh bí thôi hả mẹ? Ừ, thằng Tú nó không có nhà, ăn cái gì mà chả ăn được. Cá thịt kho làm gì cho tốn kém? Hôm nay chủ nhật nên Tuấn nghỉ làm. Hôm qua tới giờ không để ý. Bây giờ anh mới thấy trong bếp có nhiều bí. Anh hỏi mẹ. Sao mẹ không mang bí cho ai đó ăn bớt đi? Để lâu nó hỏng hết đấy. Mùa bí, nhà ai mà chả có. Để cả tháng, cũng không hỏng được đâu. Cứ để đấy mà ăn dần. Anh cứ lắm chuyện. Trong nhà bà Hạnh chỉ nề mặt duy nhất là Tú. Tú mà cằn nhằn cái gì là bà ta không dám cãi. Còn đối với Tuấn thì khác. Mẹ có nói gì, thì Tuấn phải nghe răm rắp. Cứ như vậy thành quen. Bao hôm sau trong bữa cơm, bờ nồi ra chỉ thấy mỗi một món canh bí. Nấu cùng với thịt lợn Lúc này mẹ chồng chưa vào Hà liền nói với chồng Sao anh không nói với mẹ Ăn canh bí thế này ngán lắm Có cái gì mà ngán Ăn bí tốt mà Nhưng mà ít ra phải có thêm chút cá kho Hay là thịt kho chứ Còn nó ăn canh bí bao hôm Bây giờ ăn canh Nó chả muốn ăn thêm ý Thấy mẹ bước vào Tuấn nói nhỏ với vợ Thôi thôi thôi Ăn đi đừng có lắm chuyện Bà Hạnh cứ lục đục bên ngoài, cuối cùng bước vào bên trong, ngồi xuống cùng ăn cơm với cả nhà. Hà đành lên tiếng nói với mẹ chồng. Mẹ à, con thấy nhà mình còn mấy quả trứng vịt, con lấy rán lên ăn thêm nhá. Chưa cô Binh, nó không chịu ăn canh mẹ. Sắc mặt của bà Hạnh lập tức cau có, bà khó chịu. Nó không ăn hay là cô không ăn đây? Canh bí ngon như thế này chê cái gì? Ngày xưa không có cái gì bỏ vào mồm đâu, toàn ăn khoai mì khoai lang. Bây giờ có tí cơm tí canh Còn kén lên kén xuống Mẹ chồng nói vậy Hà không còn lời nào để nói thêm Hà nhìn qua Thấy Tuấn im lặng Người ăn không nói tiếng nào bênh vỡ Cô bực bội mẹ chồng tí ít Mà bực chồng thì nhiều Lấy phải người đàn ông như Tuấn Nhiều lúc cô thấy mình không có chỗ dựa Cô cố gắng ăn cho nhanh cho xong bữa Rồi còn phải vào trong phòng Dỗ dành cho con ăn Những ngày sau Thấy cu Binh không ăn cơm Nên bà Hạnh bắt buộc phải luộc trứng gà Dành riêng cho cháu nổi Còn cả nhà thì vẫn ăn bí Theo ý của bà Hà ngàn đến tận cổ Cô nghĩ mẹ chồng tiết kiệm không dám mua thức ăn Nên sáng ra trước khi đi làm Cô đưa thêm tiền cho bà đi chợ Hôm nay mẹ đi mua ít cá về kho Hay là rán với ít rau mẹ nhé Nói xong cô vội vàng Bước vào trong phòng đánh thức cu bin Để đưa con đi lớp Chiều đi làm về tắm xong lên ăn cơm Mở nắp nổi ra hôm nay Cô vẫn thấy toàn bí là bí Đổi khác là món bí um đầu Hạ hỏi mẹ chồng Sao mẹ không mua cá hả mẹ? Hôm nay đi lên tận đội 9 Mua phế liệu xa quá Xong thì trời nó mưa Úi giời, vào trong chợ có thấy con cá nào đâu Thôi, tiếp tục ăn bí đi Thật ra bà hạnh cố tình Bà lấy tiền chợ cất đi Bởi vì tiếc số tiền hôm trước bị lừa Bà đang cố gắng tiết kiệm Bà không có tiền dư Đành phải lo ra Phải lấy tiền, tiết kiệm phòng thân Lúc ốm lúc đau chứ Hôm sau Hàn đi làm về Nhớ đến món bí của mẹ chồng Cô liền ghé quán mua ít thịt vịt nướng Về ăn cơm Bởi vì gần 10 ngày rồi Chỉ thấy toàn là món bí của mẹ chồng cô Cô thực sự không thể nào nuốt trôi được nữa Trong bữa cơm bà Hạnh ngồi phàn nàn con dâu không ngớt Đại loại những câu quen thuộc như Không biết tiết kiệm, ăn uống phung phí Thịt vịt nướng đắt đỏ như vậy mà cô còn mua về cho được. Hạ và Tuấn có trả lời mấy câu, thì bà hờn dỗi không thèm động đũa ăn cơm. Bà ăn một bát cơm thôi, cùng với bí, sau đó đứng dậy. Thật ra thì bà cũng ngán bí lắm rồi, cố gắng nuốt đại thôi. Sau đó, bà đi sang hàng xóm, để nói xấu con dâu. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của câu chuyện nước mắt nàng dâu, một tác phẩm được viết bởi tác giả Lương Thị Bé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 2 của câu chuyện, Tâm An cảm thấy cuộc sống hôn nhân của cô gái à, tên là Hà và anh chàng Tiên Tuấn thực sự quá nhiều áp bức. Cô cũng đi làm, cũng chăm sóc con nhỏ và sống một cuộc sống giống như bao nhiêu cô nàng làm dâu khác, nhưng mà cuộc sống của Hà thực sự quá bế tắc bởi vì có một người mẹ chồng tiết kiệm quá mà còn coi thường cô, xem cô như sao trổi trong gia đình Vậy thì cuộc sống tiếp theo của cô gái Thiên Hà sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi và lắng nghe tập 3 của câu chuyện này vào trưa ngày mai để biết thêm những tình tiết bất ngờ nhé Tâm An xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều và chúc cho quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui thật nhiều sức khỏe Xin chào và hẹn gặp lại